Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3901 Cửu Thánh Linh tiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Phần này khí độ chính là Lâm Hiên cũng cảm thấy không tầm thường. Phi thường tò mò, như thế thực lực thông thiên tu tiên giả tại sao không có được thỉnh mời tham gia bàn đảo buổi lễ long trọng đâu. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà qua. Lâm hiên liền không. Cổ họ không ti hướng về phía hai người ôn quyền hành lễ tiên hoàng. Phu thê thật lớn danh khí. Lâm mố lúc này Hữu lễ. Đảo Hữu họ lâm. Khí độ ung dung đông dụ tiên hoàng cũng không khỏi được cả kinh ta. Xem đảo Hữu là cùng vân ẩn tông long đảo Hữu cùng đi. Chẳng lẽ chính là sư đệ của hắn đảo Hữu thế nhưng là tên một chữ một cái hiên chữ. Đúng vậy, chính là ta, không thể tưởng được lâm mố chính là một điểm. Danh khí tiên hoàng cũng có nghe qua. Lâm đảo hữu quá mức khiêm rồi, ngươi tên đầy tam giới, ai không tâm. Phục, như đảo hữu đều chỉ tính có một chút điểm danh khí, vợ chồng. Chúng ta chẳng phải đã thành thân sơn cùng tốc nhân vật, vậy cũng thì. Càng thêm làm trò cười cho người trong nghề rồi. Im tai thanh âm. Chuyện vào cái tay, nói chuyện đấy, nhưng là vì kia mũ phượng Khan Quàng vai cung trang mỹ phụ. Đối mặt nàng này trêu vẹo, Lâm Hiên cũng chỉ có ngạc nhiên cười khổ. Hắc tiên minh đại hội thật đúng là tàng long ngòa hổ, không thể. Tưởng được liền Lâm đảo hữu vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tồn tại đều chạy đến tham gia náo nhiệt đảo hữu nếu như đến rồi nơi. Này! Sao không bên trên quả nhân ngự liến uống một chén rượu nhạt đâu. Rồi dù sao có thể ở nơi đây gặp nhau cũng xem như ta và ngươi duyên. Phần không thấp. Tiên hoàng khách khí đảo hữu đã có hảo ý cái kia lâm mổ cũng liền. Từ chối thì bất kính rồi. Lâm hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười thân hình lói lên bước chân. Liền như cái kia ngự liến bước đi. Nhưng mà đúng lúc này Dì biến nổi lên Cái kia đông dụ tiên hoàng đầu vai lay nhẹ Thân hình một chút mơ hồ Rõ ràng liền tới đến rồi xe hoa trước bên cạnh Sau đó không nói hai lời Thân theo trưởng lên Như lấy lâm hiên vỗ mà Đi Biến khởi vội vàng Hơn nữa một trưởng này tới thập phần đột ngột Dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách Đem lâm hiên Tránh nẽ góc độ tất cả đều bao phủ đi vào. Đánh lén. Hết lần này tới lần khác trên mặt của đối phương nhưng không có sát, khí. Đến tổt cùng là che giấu vừa vặn hay vẫn là có khác cái gì dự tính. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũ là vô kinh vô hỉ, tay phải nâng lên. Đồng dạng một trưởng hướng mặt trước đập đi. Hắn một trưởng này vô thanh vô tức. Chỗ đánh ra phương vị càng là bụng dạ thẳng thắn. Nhưng mà lại dùng phá vỡ kém cỏi trực tiếp phát huy ra bất khả tư. Nhị hiệu quả trước người tầng tầng trưởng ảnh lập tức biến mất không. Thấy ba một tiếng truyền vào cách tay cùng đông dụ tiên hoàng chạm nhau. Một trưởng hai người thân hình đều là có chút nhoáng một cái. Toàn bộ quá trình nói đến có chút không hợp thói thường một chút cũng. Không giống độ kiếp cấp tu sĩ khác đang thử dò xếp so chiêu cái gì. Ngược lại cùng thi tục người trong võ lâm rất có vài phần chỗ tương, tự. Nhưng mà cách này chỉ là biểu tượng mà thôi. Một trưởng này quy lực đủ. Để di sơn đảo hải chỉ có điều hai người đều làm được hàm mà không lộ. Cho nên từ bề ngoài bên trên nhìn không ra mà thôi. Một trưởng cân sức ngang tài. Nhưng mà hai người nhưng không có động. Thủ lần nữa rồi. Đạo Hữu đây là ý gì? Lâm Hiên thanh âm như cũ lại nhàn nhạt địa phương. hạt hạt đạo hướng bỏ qua cho quả nhân chẳng qua là thấy cái mình. Thích là thèm, dù sao Lâm Hương để thật lớn danh khí, ta chỉ là muốn. Xem một chút, nổi danh phía dưới có hay không tương xứng, nếu không... Nếu là lừa đời lấy tiếng đồ, có thể không có bản lĩnh leo lên quả nhân. Cái này ngự liến đấy. Đông rụ tiên hoàng cười ha ha mà nói tựa hồ. Tuyệt không lo lắng lâm hiên nổi giận. A đảo kia hữu có thể thăm dò đi ra. Hắc hắc đảo hữu cảm thấy một chiêu, lại có thể có bao nhiêu tác. dụng bất quá lâm huyên để có tư cách leo lên ta ngự liến điểm này. Ngược lại là không hề nghi ngờ rồi. Mời. Nói xong đông dụ tiên hoàng đưa tay quất xuống tự mình đón khách. Như vậy đa tả rồi. Lâm Hiên chắp tay hoàn lễ. Sau đó thân hình phiêu hốt. Liền tới đến. Ngự liến lên. Hôm nay nhìn thấy Lâm Huyên phong thái tiểu muội cũng trong nội tâm. Vui mừng trong lúc vội vã không có vật gì tốt chiêu đãi. Xin mời đầy. Uống gấp đôi cổ thánh linh tửu thường thường cây này rượu ngon hương. Vị như thế nào? Ngự liễn phía trên, vị kia hoàng hậu nương nương cũng đứng lên, hai Tay nâng chén, đem một hổ phách màu sắc linh tửu đưa tới. Lâm Khiên không dám lãnh đảm tiếp nhận cảm ơn. Hai tay bưng lấy vật ấy, đem thần thức vừa để xuống mà ra. Sau đó trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ trần chờ Ha ha, lâm huyên kiến thức uyên bác chắc hẳn đã nhìn ra rượu này bất Phàm đã đến Đông rủ tiên hoàng cười ha ha thanh âm truyền vào cái Tai, quá cụ thể không hiểu được Nhưng chắc chắn cũng nhìn ra vài phần Không giống người thường chỗ Người bình thường nếu là uống hạ vật ấy Chỉ sợ sẽ ruột đứt bụng nát mà chết rồi. Lâm Huyên nói đùa. Há lại chỉ có từng đó là ruột đứt bụng nát đơn. Giản như vậy. Nếu là tu Vi hơi yếu uống ta đây cửa thánh linh tửu. Lập tức chính là Nguyên Anh tan giã. Hồn phi phách tán. Liền nhảy vào. luân hồi cơ hội cũng không có. a nói như vậy. Tiên Hoàng lấy ra đại khách đấy. Nhưng là một ly rượu. Lộc rồi hả? Rượu độc điều này cũng chưa hẳn. Mấu chốt còn muốn nhìn uống rượu. Chi nhân thực lực. Như thế tiên phúc có thể hay không tiêu thụ được. Rất tốt. Đông rủ tiên hoàng trên mặt trên mặt biểu lộ lại không hề ái. Nấy chi ý. Lời thề son sắt thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai. Cái này thuyết pháp còn có thú. Có thể hay không giải thích được càng. Tường tận một ít. Lâm hiên trong đôi mắt quang mang kỳ lạ chớp động. Không thôi. Bổn hoàng nếu như xuất ra như thế bảo vật trong đó àng Diệu đương. nhiên muốn như đảo hữu giải thích rõ ràng nếu không đảo hữu uống xong. Bảo vật này nhưng lại ngay cả lai lịch của nó cũng không hiểu được. Chẳng phải là phung phí của trời. Đông dụ tiên hoàng thanh âm truyền. Vào cái tay... Sau đó nuốt một miếng nước bọt được rồi, hoàng hậu, hay. Vẫn là ngươi tới nói một chút. Nô Tỳ tuân chỉ. Cái kia cung trang mỹ nhân dịu dàng khẽ trào, sau đó quay đầu lại. Chưa từng nói trước cười rượu này là bổn cung sản xuất, liền để ta. Làm như đạo hữu giải thích. Làm phiền nương nương. Cở thánh linh tửu, danh như ý nghĩa, chỉ dùng để chín loại chân linh. Chân huyết làm nguyên liệu hơn nữa mấy trăm loại kỳ hoa dị thảo sản. Suốt, luận hiệu quả càng hơn qua trong truyền thuyết bách hoa tựu. Chính là so với bàn đào thánh quả quý hiếm trình độ cũng trinh lịch. Dường như chẳng qua là không thể để cho người đem lĩnh vực tìm hiểu. Nhưng ở phương diện khác một ít thần hiểu chỉ sợ còn muốn còn hơn. Thánh quả, cây gì? Dùng 9 loại chân linh chi huyết sản xuất. Dù là Lâm Hiên kiến thức vũ yên bác, giờ này khắc này cũng không khỏi. Được quá sợ hãi, cái này nguyên liệu quý hiếm quả thực có chút kinh. Thế hãi tục không biết là cái nào vài loại chân linh đâu. Lâm Hiên nói đến đây còn âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Kể cả Du Thiên Côn Bằng, Lê Hống, Long Huyết, Tu La Chu, Phi Thiên. Long công bắt đầu trùng để long cùng với lục xí cốt cứu chín loại. Chân linh. Cái gì? Lâm Hiên nghe đến đó cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Hắn cùng với chân linh tiếp xúc nhiều, phóng nhãn tam giới cũng không. Có người có thể đưa ra phải nhưng mà cái này chín loại chân linh. Cũng khoảng chừng trên điển tịch nghe nói chính thức đấy căn bản. Cũng không có cơ hội thấy. Có thể nói cái này chính cái gia hỏa cho dù ở chân linh ở bên trong. Cũng vô cùng hiếm thấy. Hầu như mỗi một loại đều thân hàm kịch độc. Dùng bọn chúng linh huyết sản xuất linh tựu hiệu dụng có thể nghĩ. Rồi chính là phóng tới tiên giới chỉ sợ cũng tính kỳ độc chân tiên uống. Vẫn lạc bề ngoài giống như cũng có nhiều khả năng đấy. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên do dự Lâm vào lưỡng nan rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.